Mời quý vị theo dõi tác phẩm chìa khóa ngày tận thế của tác giả Jem Rolling phần mở đầu mùa xuân năm 1.086 nước Anh những con quạ là điểm báo đầu tiên khi chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh xuống giữa những cánh đồng lúa mạch thì một lũ quạ trượt bay đến đen kịt chúng lao mình vào vùng trời xanh thẳm bút cao tán loạn còn hơn cả một chuyến bay gây náo loạn thường lệ chúng lượn vòng xà thấp rồi vỗ cánh bổ nhào phía trên cao chúng đâm bổ vào nhau rồi đồng loạt rơi xuống những cơ thể nhỏ va vào mặt đường làm cánh và mỏ đều gãy hết chúng co rúm bên những vết bánh xe còn sót lại cánh vỗ yếu ớt nhưng đáng sợ hơn cả là một không gian im lặng đến rợn người không một tiếng quả kêu chỉ có tiếng đập cánh điên cuồng và rồi tiếng nện nhẹ của mấy cái xác chim trên nền đất cứng và đá vỡ người phu xe ngả người ra sau kéo dây cương giảm tốc độ anh ta hướng cặp mắt nặng trĩu quan sát bầu trời chú ngựa hất đầu tỏ vẻ cáo tiết trước cái lạnh của sương sớm đi tiếp thôi nào vị khách trên xe cất tiếng martin bohr là thành viên trẻ nhất trong phái đoàn điều tra của Hoàng gia, được lệnh đến đây theo một chỉ dụ tối mật của Hoàng đế William. Khoác vội chiếc áo choàng nặng trịch, mặc tài nghĩ đến tờ chỉ dụ được bảo vệ bằng một lớp sáp ong và có đóng dấu Hoàng gia. Mang trên vai gánh nặng chiến phí, vua William đã cử rất nhiều cố vấn đến các vùng quê để ghi nhận và tính toán toàn bộ đất đai và tài sản thuộc sở hữu của Vương quốc. Những con số này được ghi chép trong một quyển sách đồ sộ, gọi là sổ điền thủ. Một học giả sẽ chịu trách nhiệm tập hợp và ghi lại bằng chữ Latin. Tất cả là nhằm làm căn cứ tính thuế bất động sản để nộp cho đức vua. Ít ra thì đó là lý do mà người ta công bố. Tuy nhiên, có một vài nghi ngờ rằng hẳn có một lý do nào khác nên nhà vua mới tiến hành cuộc khảo sát đất đai quy mô đến thế. Họ còn so sánh quyền sổ này với phần miêu tả Ngày Tận Thế trong cuốn Kinh Thánh. Theo đó, Chúa đã định đoạt số phận của loài người và cất giữ trong sổ trường sinh. Những lời xì xầm, bàn tán bắt đầu gọi kết quả của cuộc đại khảo sát này là sách ngài Tận Thế. Giả thiết này nghe có vẻ hợp lý hơn là những nghi vấn trước đó. Mark tanh đã đọc bức thư niêm bằng sáp ong. Anh đã quan sát người thợ cẩn thận ghi chép những kết quả điều tra của các cố vấn hoàng gia và một quyển sổ rất lớn. Rồi cuối cùng lại chứng kiến cảnh vị học giả viết nguệch ngoạc một từ Latin bằng mực đỏ. vasta nghĩa là bỏ hoang. Rất nhiều vùng đất đã được đánh dấu bằng từ này. Ý chỉ các nơi này đã bị bỏ hoang do chiến tranh và nạn cướp bóc. Nhưng lại có hai mục được viết hoàn toàn bằng màu mực đỏ thẫm. Một là hòn đảo Hoang Vu nằm giữa bờ biển Island và Anh. Giờ thì Mark Tanh đang tiếp cận vùng đất còn lại để điều tra, theo mệnh lệnh của Đức Vua. Anh bị buộc phải thề giữ bí mật và được dẫn theo ba người phụ tá. Họ cưỡi ngựa theo sau chiếc xe. Ngồi bên cạnh Mark Tanh, người phu xe gắng sức giật dây cương và thúc ngựa phi nhanh hơn. Những chiếc bánh xe lao về phía trước, cắn lên những xác quạ rúm gió. xương bẹp dí tùng tóe máu cuối cùng chiếc xe cũng đã lên đến đỉnh dốc trước mắt là một thung lũng mênh mông chủ phú một ngôi làng nhỏ nằm nếp mình bên dưới xa xa là một trang viên bằng đá và một ngôi nhà thờ có tháp chuông ở phía bên kia khuôn viên ngôi làng gồm khoảng 20 mươi mái nhà lợp tranh rải rác khắp nơi là những bãi rào nhút cừu bằng gỗ cùng với mấy cái chuồng chim câu bé tí Đây là một nơi đáng ghê tởm, thưa ngài Người phu xe nói Ngài hãy nhìn kìa Chẳng có vẻ gì nơi đây đang bị dịch đậu mùa tàn phá Đó là lý do mà chúng ta được phái đến đây để điều tra Sau lưng họ vài ba cây số Con đường dốc này đã bị quân đội hoàng gia phong tỏa Không ai được phép bén mảng đến gần Nhưng như vậy vẫn không dập tắt được tin đồn Về những cái chết lạ lùng lan sang các làng và trang trại lân cận Khốn nạn thật Người phu xe lại lầm bầm Khi điều khiển chiếc xe Theo lối dẫn về phía ngôi làng Tôi nghe nói vùng này Ngày xưa thuộc về bọn ngoại đạo Crow Chúng hoàn toàn không tin vào cơ đốc giáo Những vết tích bằng đá của chúng Vẫn còn được tìm thấy Trong những khu rừng trên cao nguyên Sa tít kia Anh ta giơ cánh tay gầy guộc Chỉ về phía khu rừng Bao quanh vùng đồi cao chót vót tận chân trời Sương mù răng dày đặc đến nỗi Màu xanh mướt của khu rừng Đã chuyển sang một màu âm u xám xịt Nói thật với ngài Bọn ngoại đạo đó đã chủ ếm nơi này Gieo rắc sự chết chóc Cho những ai dám vào đó Mark Tenpo Không màng đến những lời mê tín như vậy Ở tuổi 32 Anh đã có dịp thọ giáo Nhiều học giả bậc thầy Từ Rome sang Anh Và giờ thì anh đã đến đây Cùng với những chuyên gia đó Để khám phá sự thật Sau khi đào mắt vòng quanh, Mark Tành vẫy tay gọi những người khác cùng thẳng tiến về phía ngôi làng. Bộ ba phi nước kiệu khởi hành, mỗi người ý thức được nhiệm vụ của mình. Mark Tành chậm rãi theo sau, quan sát và đánh giá tất cả những gì anh đi ngang qua. Nằm tách biệt trong vùng thung lũng cao nhỏ hẹp, ngôi làng mang tên High Glen này rất nổi tiếng với loại gốm làm từ bùn và đất sét lấy từ con suối nước nóng. góp phần tạo nên lớp sương mù bao phủ khu rừng trên cao kia. Người ta đồn rằng bí quyết nung của làng cũng như kết cấu đất sét làm gốm được bảo mật rất kỹ, chỉ những người trong nghề ở đây mới biết thôi. Và giờ đây bí quyết đó đã bị thất truyền mãi mãi. Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh băng qua nhiều cánh đồng trồng lúa mạch đen, yến mạch, đậu và những luống rau cải. Có những cánh đồng chỉ vừa mới gặt. Còn một số cánh đồng khác đã bị đốt sạch. Phải chăng dân làng đã bắt đầu nghi ngờ về sự thật? Khi xe tiếp tục chạy xuống thung lũng, những trại cừu lần lượt hiện ra. Bao xung quanh là những bờ rào cao như muốn che giấu nỗi kinh hoàng bên trong. Những ụ len và những cơ thể béo núc của hàng trăm con cừu rải rác khắp thảo nguyên rậm rạp. Càng gần đến làng, xuất hiện những con heo và dê. nằm ngổn ngang mắt trũng sâu và chết ngay nơi chúng bị bỏ lại phía xa trên cánh đồng có một con bò đồ sộ quỵ ngã trong tư thế bị buộc vào cái cày khi xe đến bãi cỏ trước làng bên trong hoàn toàn im ắng không một tiếng chó sủa chào mừng không có tiếng gà trống gáy càng không mảy may có tiếng lửa kêu chuông nhà thờ không ngân cũng như không có ai gọi với những người lạ đang tiến vào làng. Một không gian tĩnh mịch, nặng nề bao trùm. Khi phái đoàn đến nơi, thì hầu hết những thi thể vẫn còn nằm trong nhà. Át hẳn, họ đã không còn chút sức lực nào để chạy ra ngoài. Dù có một cái xác nằm úp mặt xuống bãi cỏ, không xa những bậc đá của trang viên là bao. Sáng anh ta nằm, tựa như bị ngã. Có lẽ vấp bậc thang té gãy cổ. dù ngồi trên xe ngựa Mark tanh vẫn quan sát được lớp da bọc xương đôi mắt trũng sâu bên trong hộp sọ và các chi gầy guộc một sự tàn phá tương tự như những con vật nhìn thấy trên đồng như thể toàn bộ ngôi làng đã bị bao vây và bỏ đói ghê gớm có tiếng vó ngựa lộc cộc vọng đến gần greginan dừng bên cạnh chiếc xe kho thóc vẫn đầy áp Anh ta báo cáo, vừa lấy tay phủi bụi trên quần. Người đàn ông cao to, có sẹo này, đã từng giám sát chiến dịch của vua William ở miền Bắc Pháp. Còn tìm thấy rất nhiều chuột trong khạp nữa. Mác tanh liếc sang anh ta. Khắp nơi nhuốm màu chết chóc, hệt như hòn đảo đáng ghê tởm đó. Nhưng giờ sự tàn phá đã xâm lấn vùng đất của chúng ta. Mác tanh lầm bầm. Đã vào lãnh thổ của chúng ta Đó cũng là lý do Họ được phái đến đây Lý do con đường làng bị phong tỏa Và căn nguyên Của những lời thề Buộc giữ bí mật của họ Girard đã tìm được cho ngài Một thi thể khá hơn Regina nói Có vẻ chết chưa được bao lâu Một cậu bé Anh ta đã đặt nó trong lò rèn đằng kia Cánh tay nặng chỉ của anh ta Chỉ về phía kho thóc bằng gỗ, có ống khói cao. Mặc tay gật đầu và leo ra khỏi xe. Anh cần phải biết rõ nguyên nhân. Là thành viên phái đoàn hoàng gia, anh có trách nhiệm tìm ra sự thật của cái chết. Mặc dù lúc này, anh ta muốn dành công việc đẫm máu cho tên đồ tể pháp. mắc thanh băng tới cánh cửa để mở của lò rèn. Girard đứng ở bên trong, co người trước lò rèn giá lạnh. Người đàn ông Pháp này đã từng phục vụ cho quân đội của vua William. Ở đó, anh ta làm nhiệm vụ cưa bỏ các chi và cố gắng hết sức để cứu sống quân lính. Girard đã dọn dẹp một cái bàn đặt giữa lò rèn và trói thi thể cậu bé vào đó. Mác tanh chăm chú, nhìn cơ thể xanh xao gầy gò. Con trai của anh cũng chạc tuổi này, nhưng cái chết đã định tuổi cho chú bé đáng thương tại nơi đây, làm cho nó già hơn. So với độ tuổi 8 hay 9 gì đó Khi Girat chuẩn bị giao Mark Tanh tiến đến gần hơn Để kiểm tra cậu bé Anh véo vào ra Và nhận ra không hề có lớp mỡ bên dưới Anh ta tiếp tục quan sát Thấy đôi môi nứt nẻ Từng màng tóc bong ra Mắt cá và bàn chân thì xưng phồng Rồi dùng các ngón tay Sờ khắp vùng xương lồi Như thể đang cố đọc một cái bản đồ Gồm có Sườn, hàm Hốc mắt, xương trậu Đã có chuyện gì xảy ra? Mắc Tành thầm hiểu Có ẩn tình sâu bên trong Grat bước đến bàn Với một thanh kiếm bạc dài trong tay Thưa ngài Chúng ta bắt đầu được chưa? Mắc Tành gật đầu 15 phút sau Xác đứa bé đã được đặt trên tấm ván Như một con heo bị moi ruột Vùng da từ háng đến cổ họng Bị kéo giãn ra Và đóng vào chiếc bản gỗ Ruột sưng phồng và đỏ hồng nằm cuộn chặt nếp trong khoang đầy máu. Dưới xương sườn, gan chuyển sang màu vàng nâu đã sưng phồng lên. Quá to so với cơ thể nhỏ bé và đầy xương sầu của cậu bé đáng thương. Girard sờ đến bụng của đứa bé, bàn tay của anh ta như lẩn vào bên trong khoảng sâu lạnh buốt. Ở phía trên, bác tanh đang sờ vào chán, miệng, không quên thì thầm cầu nguyện tha thứ cho tội lỗi này. nhưng đã quá trễ để cậu bé có thể tha thứ tất cả những gì mà cơ thể cậu bé có thể làm là xác nhận sự khiếp sợ cùng cực của họ mà thôi girat kéo mạnh đoạn dạ dày về phía trước toàn một màu trắng bệch và dai như cao su kèm theo là lá lách tím tái xưng phồng chỉ vài nhát dao tay người pháp đã cắt đoạn ruột ra và để lên bàn một nhát dao khẽ khàng tiếp tục mổ dạ dày ra Một dung dịch xanh đặc của bánh mì và ngũ cốc chưa tiêu chảy ra tấm ván, như hoa quả bị ươn. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mắc tanh bịt mũi và miệng lại. Không phải để tránh mùi hôi hám, mà để tránh sự thật khủng khiếp. Rõ ràng là do đói đến chết đây mà. Ghi rát lên tiếng, nhưng cậu bé đói với một cái bụng căng tròn. Mắc tanh lùi lại, tay chân tề cóng. Bằng chứng là ở đây Nhưng họ sẽ phải kiểm tra vài cái xác khác Để chắc chắn hơn Tuy nhiên, những tử thi ở đây Dường như cũng tương tự như các trường hợp ở đảo Địa điểm từng được đánh dấu mực đỏ Với chữ bỏ hoang Trong cuốn sổ điền thủ Bác tanh chăm chú Nhìn cậu bé bị mổ ruột Đây là lý do bí mật bắt đầu Cho các cuộc điều tra Để truy tìm tai họa trên lãnh thổ của họ Cũng như để dập tắt trước khi nó lan rộng ra các tử thi giống hệt như mấy cái xác đã tìm thấy trên hòn đảo vắng vẻ đó. Những người chết dường như đã ăn rất nhiều, nhưng họ vẫn chết đói, không hề có chất dinh dưỡng mà chỉ toàn những thứ xác rưởi. Cần một chút không khí, bác Tanh rời khỏi bàn bước ra ngoài trời. Anh nhìn băng qua các ngọn đồi nhấp nhô, xanh mướt và phì nhiêu. Một trận gió cuốn tràn qua các cánh đồng lúa mạch, yến mạch, lúa mì. và lúa mạch đen anh chợt tưởng tượng ra một người đàn ông đang lênh đênh trên đại dương bao la sắp chết khát nước tràn về xung quanh mà lại không thể uống không có gì khác so với trường hợp hiện tại mắc tanh run rẩy dưới ánh nắng nhợt nhạt muốn rời xa thung lũng này càng nhanh càng tốt bỗng có tiếng thét ở bên phải phía cuối bãi cỏ của làng vọng lại làm anh ta chú ý một người mặc toàn đồ đen đứng trước cánh cửa mở. Trong một lúc, Mac Tành sợ rằng đó là thần chết, nhưng rồi người đó vẫy tay làm phá tan sự yên tĩnh. Đó là cha sư Oren, thành viên cuối cùng của đoàn, cũng là trưởng tu viện Kel ở Ireland. Ông đang đứng ngay lối vào nhà thờ của làng. Đến đây xem mau! Cha hét lớn. Mac Tành vội vã chạy tới. Đây rõ ràng là một phản xạ hơn là một hành động có ý thức. anh không hề muốn quay lại lò rèn anh muốn để đưa bé lại cho gã đồ tể pháp trông coi mắc tanh băng qua bãi cỏ làng leo lên các bậc thang và tiến đến gặp cha xứ chuyện gì vậy cha oren người đàn ông xoay người và đi vào trong nhà thờ đây là sự báng bổ vị cha xứ ireland lau bầu mới với bẩn nơi này như vậy không nghi ngờ gì nữa tất cả đã bị thảm sát Mạc Tành vội vã theo sau cha Cha gầy chơ xương Như một bóng ma trong chiếc áo choàng tu hành quá khổ Trong số những người trong đoàn Ông là người duy nhất Đã đến hòn đảo ngoài khơi Island Và cũng đã thấy sự hoang tàn ở đó Cha đã tìm ra điều cần tìm chưa Mạc Tành hỏi Cha sứ không đáp lời Mà lùi vào trong nhà thờ hoang vắng Mạc Tành không còn cách nào khác Là phải vào theo Khung cảnh bên trong thật ảm đạm một nơi âm u với nền đất và cói phủ bên trên không hề có băng ghế trần nhà thì thấp với xà đỡ nặng trịch chỉ có luồng ánh sáng duy nhất lọt vào là từ hai cửa sổ nhỏ trên cao ở phía cuối nhà thờ từ cửa sổ các tiền nắng đầy bụi chiếu lên bàn thờ là một phiến đá dường như tấm vải từng được dùng để che lên phiến đá đã bị xé ra và ném xuống sàn chắc có thể Do cha sứ làm khi ông vào tìm kiếm. Cha Oren bước tới bàn thờ và chỉ vào hòn đá thô với cánh tay run sợ. Đôi vài ông run lên giận dữ. Thật là báng bổ! Ông lặp lại mới dám khắc những ký hiệu ngoại đạo này lên nhà của chúa. Mạc Tành bước lại và tiến gần đến bàn thờ. Trên hòn đá có khắc hình pháo hoa và đường xoắn ốc. Với những hình tròn và mấu hút lạ lùng Tất cả rõ ràng là ngoại đạo Tại sao những người sùng đạo lại mắc phải những tội này Tôi không nghĩ là dân làng Hạch Len làm đâu Mắc Tanh nói Anh sờ khắp lượt bàn thờ Dưới mấy đầu ngón tay Anh cảm nhận được tuổi thọ của dấu khắc Qua độ mòn của nó Rõ ràng là đá lâu năm rồi Mạc Tành nhớ lại lời quả quyết của người phu xe rằng nơi đây đã bị nguyền rủa. Vậy hòn đá này có thể được tìm thấy ẩn trong khu rừng trên cao mụ xương đó. Mạc Tành đứng thẳng dậy. Một trong những hòn đá ở đó chắc hẳn đã được trở về làng clan để làm bàn thờ trong nhà thờ của làng. Nếu không phải người trong làng làm thì làm sao anh giải thích chuyện này đây? Cha xứ hỏi. Ông bước đến bức tường phía sau bàn thờ và vòng tay bao quanh dấu khắc lớn ở đó. Nó đã được vẽ gần đây bằng một màu đỏ thẫm, có thể là máu. Đó là một hình tròn với dấu thập cắt ngang. Mạc Tành đã từng thấy dấu hiệu đó trên các hòn đá an táng và phế tích cổ xưa. Đây là một biểu tượng tôn giáo của đạo tích Một dấu thập ngoại đạo. Mạc tanh lên tiếng. Chúng ta đã tìm thấy hình tương tự như vậy trên đảo, được đánh dấu trên tất cả các cửa. Nhưng nó có nghĩa là gì? Cha xứ sờ lên dấu thập bằng bạc trên cổ của mình. Như nhà vua lo sợ, những con rắn gây bệnh dịch ở Ireland đã bị Thánh Patrick đuổi khỏi đảo quốc của ta, giờ lại đến nơi này. Mặc Tanh biết, cha xứ không đề cập đến những con rắn thực, mà ám chỉ những linh mục mang theo quyền trượng cong như con rắn chính là thủ lĩnh đạo center của người Celtic Thánh Patrick đã cài đạo hoặc đuổi bọn người này ra khỏi ireland nhưng đó đã là chuyện của 6 thế kỷ trước rồi Mark Tanh quay nhìn ra bên ngoài nhà thờ hướng về phía ngôi làng chết chóc những lời Gerard nói vang vọng trong đầu anh cậu bé đói với một cái bụng căng tròn không có ý nghĩa gì cả Trà sứ đứng lầm bầm sau lưng anh. "Phải đốt sạch thôi, rồi rắc muối lên đất." Mạc Tành gật đầu, nhưng chợt anh cảm thấy bất an. Liệu ngọn lửa nào có thể xóa hết những gì đã được tạo dựng ra ở đây? Anh không biết chắc, nhưng có một điều có thể khẳng định, việc này vẫn chưa chấm dứt. Ngày nay, đêm 8 tháng 10, 11 giờ 55 phút thành phố Vatican. Cha Marco Giovanni ẩn nấp trong một khu rừng tối tăm đầy đá. Những trụ đá cầm thạch đổ sộ chống đỡ mái vòm Thánh đường Peter và chia không gian thành từng khu nhà nguyện, mái vòm và hốc tường. Các tác phẩm của những nghệ nhân bậc thầy được bố trí khắp khu thánh đường, gồm bức Pietà của Michelangelo, màn treo của Benini, tượng đồng của Thánh Peter được thụ phong Marco biết mình không đơn độc trong khu rừng đá này Còn có một kẻ săn mồi đang nằm chờ Rất có thể gần phía sau nhà thờ Ba tiếng trước Ông ta mới được người bạn làm khạp cổ Cùng phục vụ tại nhà thờ này Và cũng là người thầy cũ Ở trường đại học Gregorian Roma Bắn tiếng hẹn gặp ở đây vào lúc nửa đêm Tuy nhiên đây lại là một cái bẫy Tựa lưng vào cột Marco kẹp chặt tay phải dưới cánh tay trái để cầm máu phía bên sườn trái. Ông đã bị chém sâu vào mạng sườn. Dòng máu nóng chảy xuống các ngón tay. Tay trái ông vẫn cố giữ chặt bằng chứng quý giá. Một chiếc cặp bằng da cổ, không lớn hơn một cái ví đựng tiền xu cho mấy. Ông đang nắm chặt nó. Khi ông nhoài người nhìn xuống gian giữa của giáo đường, máu càng chảy ra nhiều hơn, rơi xuống sàn cẩm thạch. Ông không thể đợi lâu hơn nữa. Nếu không sẽ kiệt sức thôi Ông khẽ cầu nguyện Bước ra khỏi cây cột Và chạy biến vào gian giữa tối tăm, Hướng về phía bàn thờ chúa Mỗi bước chạm sàn Là một nhát đâm mới vào vết thương Lạ là Ông không hề bị dao chém Mũi tên sau khi sượt ngang qua người ông Đã bay cắm sâu vào cái ghế dài bên cạnh Thứ vũ khí này ngắn Dày và đen Chính là một mũi tên thép Từ chỗ ẩn nấp, Marco đã nghiên cứu nó. Một đốm đỏ nhỏ xíu rực sáng ở đuôi, như con mắt giận dữ của ai đó ánh lên trong bóng tối. Không biết làm gì hơn, Marco chỉ biết chạy và tìm nơi ẩn nấp. Ông biết mình sẽ chết, nhưng bí mật ông đang nắm giữ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Ông phải cố gắng cầm cự cho đến khi đến được lối thoát hiểm ở xa hơn để tìm một cảnh vệ người thụy sĩ đang tuần tra. Và bắn tin đến tòa thánh Vantikang Mặc cho đau đớn và sợ hãi Ông bắt đầu chạy Bàn thờ chúa nằm ngay phía trước Màn trướng rắt đồng che trên đó Được Benini thiết kế dựa trên cột xoắn Marco đi vòng sang bên trái Về hướng cánh ngang Ông nhận ra đài tưởng niệm đổ sộ Của vua Alexander VII Và ô cửa nằm bên dưới Đây chính là lối ra quảng trường Santa Marta giá mà một cú đấm vào bụng đã chấm hết mọi hy vọng ông ngã lùi ra sau và liếc nhìn xuống không có cú đấm nào cả có một mũi tên bằng thép bịt đầu bằng lông mềm ló khỏi áo ông chốc sau ông bắt đầu cảm thấy đau choáng váng tương tự mũi tên đầu tiên mũi tên này cũng ánh lên như con mắt giận dữ có một đốm sáng nằm phía trên một hốc vuông ở cuối mũi tên. Marco trượt chân ra sau. Chợt có bóng di chuyển gần cửa của một người mặc đồ sặc sỡ như cảnh vệ thụy sĩ. Chợt có bóng di chuyển gần cửa của một người mặc đồ sặc sỡ như cảnh vệ thụy sĩ. Át hẳn là giả dạng, kẻ ám sát hạ thấp cung tên và bước ra khỏi chỗ hắn nằm ẩn náu chờ đợi. Marco lùi lại phía sau bàn thờ và sẵn sàng chạy xuống gian giữa giáo đường. Nhưng chợt ông nhận ra một người đàn ông khác mặc đồng phục của đội cận vệ Thụy Sĩ. Người này đang gập người gần một cái ghế dài rồi kéo mạnh mũi tên bằng then cửa ra khỏi cái ghế gỗ. Lúc này, sự khiếp đàm át cả cơn đau ở bụng. Marco quay sang cánh phải, nhưng cũng bị chặn. Một người thứ ba bước ra từ bóng tối của phòng xưng tội cũng nhấc một cái nỏ khác ngắm tới. Ông đã lọt vào bẫy. Nhà thờ này được xây dựng như một cây thánh giá và chúa ở trung tâm. Giờ đây, bà Góc đã bị các sát thủ phong tỏa. Chỉ còn một lối thoát duy nhất, hướng về chỗ tụng niệm. Chính là đầu của cây thánh giá, nhưng đó lại là đường cùng. Dù vậy, bà Cô vẫn cố chạy đến đó. Phía trước hiện ra bàn thờ của Thánh Peter. Một tượng khổng lồ mạ vàng có các vị thánh và thiên sứ. Ngồi trên ghế gỗ của Thánh Peter Bên trên là khung cửa thạch cao hình bầu dục Thể hiện Chúa Thánh Thần theo hình cánh chim bồ câu Nhưng cánh cửa tối đen không hề mở ra chút hy vọng nào mà Cô xoay lưng lại cửa sổ và quan sát xung quanh Phía bên trái là lăng mộ của giáo hoàng Urban tám Đó là một bức tượng mô tả thần chết dữ tợn Trong hình dạng một bộ xương đang leo từ mộ bằng cẩm thạch của giáo hoàng Báo hiệu kết cục của loài người Và cũng có thể là điểm tận số của Marco Marco thì thầm bằng tiếng Latin Hoa loa kèn và hoa hồng Trở lại thế kỷ 12 Có một vị thánh người Ireland Mang tên Malachi Có khả năng biết trước tất cả các vị giáo hoàng Từ thế kỷ của ông Cho đến ngày tận thế của thế giới Theo ông nhìn thấy Sẽ có tổng cộng 112 vị giáo hoàng Mỗi vị được ông miêu tả ngắn gọn một cách bí ẩn. Đối với giáo hoàng uban 8 người được sinh ra sau khi thánh Malachi qua đời được năm thế kỷ, được đặt tên là Hoa Loa Kèn và Hoa Hồng. Cũng như những lời tiên đoán tương tự, mô tả về vị giáo hoàng này rất chính xác. Ông được sinh ra ở thành phố Florence, có biểu tượng là Hoa Loa Kèn Đỏ. Nhưng điều gây hoang mang hơn cả là vị giáo hoàng hiện tại là người kế cuối, Trong danh sách mà Thánh Malachi đã miêu tả Và theo như lời tiên tri chính xác đến kỳ quái này Thế giới sẽ kết thúc cùng với vị giáo hoàng kế tiếp Trước đây Marco chưa bao giờ tin tưởng vào những tưởng tượng viển vong như vậy Nhưng những ngón tay ông đang nắm chặt cái cặp da bé xíu Và tự hỏi lòng liệu đây có gần giống với trận chiến Armageddon hay không Những bước chân kéo Marco về hiện thực Một trong những tên sát thủ đang tiến gần Giờ ông chỉ còn đủ thời gian để làm một chuyện thôi Ông nhanh chóng hành động Cố cầm máu để xóa dấu vết Ông nhích qua một bên nhằm cất giấu cái cần được bảo vệ Khi đã xong, ông quay trở ra giữa nhà nguyện Không thể cầu viện ai khác Ông đành quỳ xuống chờ chết Tiếng bước chân tiến dần về phía bàn thờ Một người hiện ra trước mặt Người đàn ông dừng lại và nhìn quanh Không phải là một trong ba tên sát thủ Và cũng không phải ai xa lạ Bà cô dên báo hiệu Nhằm thu hút sự chú ý của người mới đến Người đàn ông cứng đờ vì ngạc nhiên Rồi vội chạy đến bên Bà cô hả? Quá kiệt sức không thể gượng dậy Bà cô chỉ có thể liếc nhìn Trong chốc lát miên man giữa hy vọng và nghi ngờ nhưng người đàn ông chạy đến bên ông lộ vẻ vô cùng lo lắng đó chính là người thầy cũ của marco cũng là người sắp đặt cuộc hẹn tối nay thầy verona marco thở hồn hển gạt hết mọi nghi ngờ từ trong sâu thẳm ông tin người này sẽ không bao giờ phản bội ông ông nhấc một cánh tay lên và chìa ra bàn tay trống rỗng tay kia vẫn giữ chặt mũi tên đính lông còn găm trên bụng Một tia sáng lé lên làm Marco nhìn xuống Ông thấy diốt màu đỏ trên mũi tên Thình lình chuyển sang màu xanh lá Không Vụ nổ thổi bay Marco trên sàn cẩm thạch Để lại vệt máu và khói dài Và cả một đoạn ruột Trên bụng của ông ruột còn lòng thòng Khi ông ngã xuống chân bàn thờ Đôi mắt ông xoay tròn Và nhìn thẳng lên tượng mạ vàng cao ngất bên trên Một cái tên Trợt xuất hiện lờ mờ trong tâm trí ông Peter the Roman Đó là cái tên cuối cùng Trong danh sách tiên đoán của Thánh Malachi Cũng chính là người kế nhiệm giáo hoàng hiện tại Để trở thành vị giáo hoàng cuối cùng trên trái đất Với thất bại của Marco tối nay Thì điều tồi tệ chưa thể kết thúc Marco không nhìn thấy gì nữa Hai tay ông ủ đặc Ông không còn sức để nói nữa Nằm nghiêng một bên Ông nhìn khắp nhà nguyện về phía mộ của giáo hoàng Ubran Rồi nhìn tới bộ xương bằng đồng đang leo khỏi ngôi mộ đó mà cô đã treo cái túi bé xíu mà ông ta cố bảo vệ lâu nay trên ngón tay xương sầu kia Ông hình dung ra dấu ấn cổ xưa in hẳn lên lông của chiếc cạp đó Đó cũng là tia hy vọng duy nhất của thế giới Ông cầu nguyện trong hơi thở cuối cùng Mong rằng mọi thứ chỉ dừng ở đây VTC nào? Phần 1. Đường xoắn ốc và dấu thập. Chương 1. Thứ ba, ngày mùng 9 tháng 5. Tin nóng hổi. Viatus quyết tâm đối với vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Oslo Na Uy. Theo Business Wire Vietert International, công ty hóa dầu hàng đầu trên thị trường thế giới, hôm nay công bố mở thêm bộ phận nghiên cứu và phát triển crop biogenetics, công nghệ di chuyển sinh học cho vụ mùa. Theo ông Eva Karsen, tổng giám đốc công ty Vietert International cho biết, nhiệm vụ của bộ phận mới này là phát triển công nghệ nhằm nâng cao sản lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, thức ăn gia súc và nhiên liệu đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Ông cho biết thêm, Chúng tôi thiết lập bộ phận mới với dự định tận dụng tất cả các nguồn lực cho thử thách này nhằm tạo ra đối tượng với dự án Manhattan trong nông nghiệp. Thất bại là một từ không được xuất hiện, không cho chúng tôi, càng không đối với thế giới. Trong những năm gần đây, công nghệ tương lai giống và di truyền của công ty đã làm tăng sản lượng ngũ cốc, ngô cũng như gạo lên 35%. Kastren còn cho biết, tớt hy vọng khi tăng lên gấp đôi sẽ cải thiện được tỷ suất hoa lợi trong vòng 5 năm tới Cachem giải thích sự thiết yếu của bộ phận mới trong suốt bài phát biểu chủ đạo hôm nay của ông tại cuộc gặp thượng đỉnh về vấn đề lương thực thế giới ở Buenos Aires trích dẫn theo nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới ông cho biết 1 phần 3 dân số thế giới đang đối mặt với nạn đói chúng ta đang trong cơn khủng hoảng lương thực toàn cầu ông nói và chính các nước thế giới thứ ba bị ảnh hưởng nặng nề nhất Cuộc khủng hoảng lương thực đang lan dần trên toàn cầu và càng làm mất ổn định những khu vực vốn đã nguy hiểm khắp thế giới. Đảm bảo lương thực, theo Karshen, đã vượt qua cả vấn đề dầu hỏa và nước sạch để đứng đầu danh sách thách thức và khủng hoảng trầm trọng nhất của thiên niên kỷ mới. Đứng trên quan điểm nhân đạo cũng như quan điểm về an ninh toàn cầu, cấp thiết phải đẩy nhanh sản xuất thực phẩm thông qua công nghệ sinh học và cải tiến. Dẫn đầu công nghệ cải tiến trong nông nghiệp, Vietert International là công ty Faltun 100 có trụ sở tại Oshonawi. Được thành lập vào năm 1802, Vietert cung cấp sản phẩm khắp 180 nước trên toàn thế giới, tăng cường chất lượng cuộc sống thông qua nghiên cứu và cải tiến. Công ty niêm yết cổ phần trên sàn NYSE với ký hiệu VI. Tên Vietert bắt nguồn từ chữ Latin via, nghĩa là con đường, Và Vita, nghĩa là cuộc sống Ngày mùng 9 tháng 10, 4 giờ 55 phút sáng Mali, Tây Phi Đang mê man trong giấc ngủ Jackson Gorman chợt bị đánh thức bởi tiếng súng đại bác Nhưng phải một lúc sau, anh mới nhớ ra mình đang ở đâu Trong giấc mơ, anh thấy mình đang bơi ở hồ Trong biệt thự nghỉ dưỡng của cha Nằm ở ngoài ô New York Nhưng cảnh chiếc mùng chống mũi, bao phủ chiếc vọng anh nằm, cũng như cái lạnh dùng mình của sương sớm đã kéo anh trở về với thực tại. Tiếp đó là những tiếng la thất thanh. Tim đập thình thịch, anh hất tung chiếc chăn mỏng và vạch mùng phóng ra bên ngoài. Bên trong khoang lều của trại chữ thập đỏ tối đen như mực. Nhưng qua màn vải của lều thấy được đốm đỏ lập lòe của một ngọn lửa ở một nơi nào đó thuộc khu phía đông của trại tị nạn. Lửa ngày càng lan rộng, nhảy múa khắp bốn bể của túp lều. Ôi chúa ơi Dù hết sức bàng hoàng, nhưng Jackson thừa biết chuyện gì đang xảy ra Anh đã nghe sơ về vấn đề này trước khi lên đường sang châu Phi Năm ngoái, có nhiều trại tị nạn khác đã bị lực lượng nổi loạn Tuareg Red tấn công và cướp lương thực Với giá gạo và ngô gấp 3 lần bình thường tại nước Cộng hòa Mali này thì thủ đô đã trở thành tâm điểm cho các cuộc nổi loạn. Thực phẩm đáng giá như vàng ở các khu vực phía bắc của đất nước. 3 triệu người phải đối mặt với nạn đói trầm trọng. Đây cũng chính là lý do anh đến nơi này. Cha anh đã tài trợ dự án thí điểm nông nghiệp trên 60 mẫu đất ở phía bắc của khu trại. Từ nguồn quỹ của tập đoàn Viettus và dưới sự giám sát của các nhà sinh học và di truyền học về vụ mùa thuộc trường đại học Cornell, Họ đã tiến hành trồng thử nghiệm giống ngô biến đổi gen trên các cánh đồng đất nứt nẻ trong vùng. Các cánh đồng đầu tiên vừa mới được thu hoạch vào tuần rồi. Chỉ cần dùng một phần ba lượng nước bình thường để tưới tiêu. Có lẽ tin này đã lan truyền đến tai bọn xấu. Jackson chạy vụt ra khỏi lều với đôi chân trần. Trên người Anh vẫn còn mặc chiếc quần sọ kaki và chiếc áo sơ mi xốc xếch mặc ngủ tối qua. Trong bóng tối lờ mờ của buổi sớm, ánh lửa là nguồn chiếu sáng duy nhất chắc hẳn máy phát điện đã bị tháo xuống tiếng súng đại bác tự động và tiếng thét vang vọng trong đêm các bóng người xô đẩy nhau hỗn loạn dân tị nạn thì hoảng sợ chạy toán loạn cùng đó là tiếng đổ và giật liên hồi của súng trường khắp tứ phía làm họ không còn biết tháo chạy theo hướng nào Jackson thì biết Christa vẫn còn ở khu vực nghiên cứu 3 tháng trước Anh đã gặp cô ta trở lại Mỹ trong đợt tập huấn. Cô mới bắt đầu đến sống cùng với Jackson từ tháng trước. Nhưng tối qua, cô đã thức thâu đêm để hoàn thành cho xong một số xét nghiệm DNA trên loại ngô mới thu hoạch. Anh phải tìm được cô. Chen lấn ngược dòng người, Jackson tiến về phía bắc của trại vì anh sợ rằng hỏa lực và lửa ở đó là mạnh nhất. Quân nổi loạn dự định cướp sản phẩm thu hoạch. Miễn là không ai can thiệp, Thì không ai phải chết cả Cứ để bọn chúng lấy ngô Khi lấy được rồi Tất chúng sẽ biến mất vào màn đêm Cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện Dù sao thì số ngô đó Cũng sẽ bị tiêu hủy hết thôi Vì mục đích gieo trồng Không phải để làm lương thực cho con người Cho đến khi tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa Đang quẹo sang một góc Thì Jackson vấp phải cái xác đầu tiên Đó là một cậu bé Nằm ngay lối dẫn về nhà dưới những túp lều siêu vẹo đổ nát, cậu bé đã bị bắn và giẫm đạp lên. Jackson nhòi người bò ra khỏi cái xác và trồm đứng dậy. Anh bắt đầu tháo chạy. khi chạy điên cuồng khoảng một trăm thước nữa, anh ta đã đến được dìa phía bắc của trại. xác người la liệt khắp nơi, người này nằm đè lên trên người kia, nam có, nữ có và cả trẻ em. nơi đây như một lò mổ vậy. vài cái xác đã bị đứt làm đôi do hỏa lực súng máy phía bên kia cánh đồng chết chóc này là dãy nhà tôn của trại nghiên cứu đứng sừng sững như những con tàu đen tối bị sa lầy trong hoang mạc tây phi không một ánh đèn chỉ có ánh lửa christa jackson vẫn còn chết đứng anh muốn gạt bỏ sự hèn nhát mà tiến tới nhưng không thể những giọt nước mắt thất vọng chợt tuôn rơi Bỗng có tiếng động cơ vang lên phía sau. Anh xoay người lại thì thấy có hai chiếc trực thăng bay là là tới khu trại bị bao vây, siết chặt địa hình. Chắc hẳn là lực lượng chính phủ từ khu quân sự lân cận. Tập đoàn Viettus đã bỏ ra rất nhiều đô la Mỹ để tăng cường an ninh cho khu vực này. Jackson thở vào nhẹ nhõm. Trực thăng chắc chắn sẽ truy đuổi bọn phiến loạn. Như được tiếp thêm sức mạnh. Anh tiếp tục băng qua cánh đồng nhưng tránh không gây sự chú ý. Anh hướng về phía sau của dãy nhà gần nhất chỉ cách khoảng 100m nữa thôi. Bóng tối bao trùm sẽ có thể che chắn cho anh và phòng thí nghiệm của krista cũng nằm ở dãy nhà cạnh đó. Anh cầu cho cô vẫn còn ẩn náu trong đó. Khi anh đến được bức tường phía sau khu nhà thì chợt có ánh sáng dọi phía sau. Ngọn đèn do tìm rực sáng phát ra từ chiếc trực thăng dẫn đường và quét khắp khu trại tị nạn phía dưới jackson thở gấp nó có thể xua đuổi bọn nổi loạn rồi từ hai bên của chiếc trực thăng vang lên tiếng lạch cạch của hòa lực súng máy bùng nổ làm xé toạc cả khu trại máu trong người jackson như đông cứng lại không hề có phản công quân sự chống lại lực lượng nổi loạn xâm lược đây hoàn toàn là một cuộc đại bại của khu trại chiếc trực thăng thứ hai bay sang phía bên kia đánh dọc ngoại vi của khu trại từ cánh cửa phía sau của nó hiện ra nòng súng và bùng nổ để lại trên trời những vệt lửa tiếng thét ngày một lớn hơn jackson chú ý thấy một người đàn ông tháo chạy vào sa mạc trong tình trạng trần chuồng nhưng thịt vẫn còn bắt lửa vụ nổ bom đã lan gần đến chỗ của jackson Anh quay lại và vụt chạy khỏi trại quân xét. Trước mắt anh trải dài những cánh đồng và kho thuốc, nhưng lại không có một chỗ trú ẩn nào an toàn. Có mấy bóng đen di chuyển ở phía xa trên những luống ngô. Jackson đành phải liều mình băng qua khoảng trống để tới phòng thí nghiệm của Krista. Mấy cánh cửa sổ tối đen, chỉ có cửa chính hướng ra cánh đồng rộng mở. Anh ngừng lại một chốc để bình tâm, chỉ cần lao nhanh tới là có thể vào bên trong dãy nhà nhưng trước khi anh ta kịp hành động thì đã có những tia lửa mới bùng lên từ phía xa của cánh đồng một hàng người đàn ông cầm súng phun lửa bước xuống đốt cháy các luống ngô chưa được thu hoạch chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây phía xa bên phải một đống ngũ cốc bùng cháy trong cơn bão lửa bắn tung tóe lên không trung vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng thừa dịp đó Jackson vội lao đến cánh cửa mở sẵn của dãy nhà và biến vào bên trong. Dưới ánh lửa rực sáng, căn phòng trông vẫn còn nguyên vẹn, gần như là ngăn nắp. Nửa túp lều đằng sau chứa đầy các thiết bị khoa học dùng cho việc nghiên cứu sinh học và di truyền như kính hiển vi, máy ly tâm, lò ấp, máy điện truyền chất gen. Phía bên phải là phòng ngủ nhỏ với các máy tính không dây, thiết bị kết nối vệ tinh, thiết bị dự trữ pin. Một chiếc máy tính vẫn còn chạy bằng pin, màn hình rực sáng. Đó là chiếc máy còn lại trong khu của Krista, nhưng không hề có cô ở đó. Jackson vội đến bên chiếc máy và lướt ngón cái lên con chuột. Màn hình chợt biến mất, thay vào đó là hộp thư hiện ra. Lần này lại là của Krista. Jackson liếc nhìn quanh căn lều. Krista chắc hẳn đã trốn thoát. Nhưng mà ở đâu nhỉ? Jackson nhanh chóng đăng nhập email của mình và đánh vào địa chỉ trụ sở công ty của cha anh ở đồi Capitol. Vừa nín thở, anh vừa nhanh chóng đánh máy mô tả ngắn gọn cuộc tấn công trong vài dòng. Nếu không gửi được, thì anh cũng muốn lưu lại thông tin. Vừa chuẩn bị nhấn nút gửi, anh ta chờ phát hiện ra dữ liệu của Cristan vẫn còn lưu trên màn hình. Anh ta kéo chọn chúng và đính kèm với tin nhắn. rồi nhấn gửi. Chắc là cô ấy không muốn mất tài liệu. Thư không thể gửi ngay được do tài liệu đính kèm có dung lượng quá lớn nên cần thêm vài phút để tải lên. Anh không thể đợi lâu. Jackson mong pin còn đủ để gửi xong thư. Sợ phải chờ lâu hơn, Jackson quay về phía cửa. Anh không có cách nào biết Christian đã đi đâu, chỉ mong cô đã trốn thoát ra vùng sa mạc xung quanh. Đây cũng chính là cách Anh sắp sửa làm. Ngoài kia là vô vàn những con rãnh và đất khô nẻ. Anh có thể ẩn nấp ở đó trong vài ngày nữa nếu cần. Khi anh vội chạy đến lối thoát, thì một bóng đen xuất hiện và đứng chặn ngay cửa. Jackson ngã ra sau kinh ngạc. Bóng người bước vào trong và sừng suốt thì thầm. Jackson phải không? Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Christa! Anh chạy đến bên cô, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Vậy là cả hai có thể cùng trốn rồi. Ôi Jackson, đội ơn trời. Anh thấy nhẹ nhõm giống cô, nhưng chỉ cho đến khi cô nàng bỗng nhấc khẩu súng lục lên và bắn ba phát vào ngực anh. Phát súng như là cú đấm, đánh bật anh ngã ra sàn. Cơn đau khủng khiếp ập đến, làm cho màn đêm càng tối đen hơn. Từ xa vọng lại tiếng hỏa lực. Bom nổ và nhiều tiếng thét nữa Christa cúi người lên người anh Lều của anh trống rỗng Chúng tôi tưởng anh đã trốn thoát Anh ho Nhưng không thể đáp lời Vì máu đã đầy miệng Dường như hài lòng với sự im lặng của anh Cô ả quay gót Và hướng trở lại phía cơn ác mộng lửa đạn Và chết chóc ngoài kia Cô ta dừng lại Trong phút chốc in bóng trên nền cánh đồng biển lửa rồi vụt biến mất vào màn đêm jackson cố đấu tranh tư tưởng để hiểu vấn đề tại sao chứ khi bóng tối vây kín người mình thì anh cũng chưa có câu trả lời cho nghi vấn đặt ra nhưng chỉ mình anh nghe được âm thanh cuối cùng máy vi tính ở cạnh đó kêu lên báo hiệu thư của anh đã được gửi xong VTC